Ngồi cùng siêng mát tại quán thịt chó ngay ở phố Huế, lão thuần quan làng nắp nòm khen gã đối tác làm ăn. Tôi thấy bên Lào đa phần theo đạo Phật, vì thế không mấy ai sơi thịt chó. Vậy nhưng ông, cây tơ bảy món, lá mơ lông hay móng tôm chanh đánh sủi bọt đều sơi được tất. <cười> Quá giỏi. Như tôi sang bên Lào ăn cơm nếp hai ngày là ngán rồi, kiểu gì cũng phải bún phở sống qua ngày. Siêu mát chạm cốc cùng lão thuận quan năng. Ở quán này không dùng bát uống rượu, vì thế việc thay chén bằng cốc liên xô đùa khiến mọi người biết tiểu lượng của hai vị thực khách. Đưa cây bằng miếng trà chó nướng thơm phức, siêu mát chậm rãi trả lời. Nhập ra, phải tùy tục thôi. Giống quan làng khi về Hà Nội, khác nào dân tư sản phú cổ. Lúc quay về với núi rừng Tây Bắc, ngài lại oai phong, hô mây gọi gió. Biết gã người Lào như ma só, hiểu hết mọi phong tục tập quán, làm ăn luôn giữ uy tín, do hàng có chất lượng tốt được vận chuyển từ tam giác vàng về tới Việt Nam. Điều khiến Lão Thuận quan Làng không hài lòng việc gã người Lào quá tham lam nên bắt cá nhiều tay, khiến nguồn cung bắt đầu dư thừa, làm cho các đầu mối có quyền mặc cả. Lão Thuận quan Làng gọi thêm đĩa thịt chó chặt, rồi chạm cốc uống nốt chỗ rượu còn lại để rót cốc mới. Lão đặt thẳng vấn đề. Tôi biết trăm người bán sẽ có vạn người mua, những việc ông chào bán khắp nơi sẽ nhanh bị lộ. Khi nguồn tin dò gì chắc chắn bên công an tung mẹ đối ngay. Ở mảnh đất này, người ta hay nói câu làm lĩ chính phương, và để một phương lấy chồng. Nếu ngay trên địa bàn của tôi, những người của ông vẫn ra sức mời chào, vậy khi sang bên Lào, tôi tìm mối khác ông tính sao? Bán hàng cho mẹ cả nên siêu mát hiểu sẽ động tới quyền lợi của quan lăng. Bên cạnh đó, Y đang âm thầm xây dựng mạng lưới tiêu thụ của riêng mình, với tàm vọng thâu tóm và khống chế các nhóm buôn ma túy trong tay, bởi vậy sơn mắt qua mặt cả lão quan lang lẫn con mẹ cả. Hai kẻ có sỏi trong đầu chạm cướp nhau, như đôi bạn nhậu thân tiết theo cách nói ở miền Nam. Không ngứa hẹn dừng việc lấn sân sang địa bàn của lão quan lang, xe hóa thông báo cho lão thuận tin sốt dẻo. Sắp tới, việc mua bán thuốc viện sẽ thành quá khứ rồi, bởi nó không phải dạng tinh chất, lại tổng cảnh dễ phát hiện. Mấy bộ bản đèn có thể ném vào bảo tàng được. Siêu mắt nhấn mạnh, bên tam giác vàng đang chuyển dạng mới, đóng thành từng bánh nhỏ gọn và tiện lợi. Nhưng loại này tinh chất và cực dễ sử dụng. Đảm bảo lũ trẻ sẽ thích mê. Dạng bột không cần nằm rú rú một chỗ để hút. Chúng ta mua từng gói nhỏ nhét túi áo. Lúc nào đi chơi hay dự tiệc sinh nhật đem ra dùng chung cho khí thế. Dù chưa nhìn thấy loại ma tí mới, tuy nhiên lão thuận quan làng đã hình dung ra thị trường béo bở và siêu lợi nhuận. Viễn cảnh có tiền sẽ quy tụ dưới chứng nhiều đám tay chân để sai khiến, làm cho lão thuận quan lang thấy lâng lâng trong người. Kết thúc bữa rượu thịt chó nhân dịch cuối tháng, trên đường quay về ngôi nhà mới mua ở phố Phùng Hưng, lão thuận quan làng ra lệnh cho đàn em. Hiện nay, quần hàng có con mẹ cả phụ thuộc chủ yếu vào thằng siêu mắt, tuy nhiên thằng chó này thuộc dạng có lượng, có nhiều tham vọng. Bây giờ muốn hất con mẹ nó ra khỏi địa bàn, vậy chỉ còn cách xử lý thằng con buôn này. Nếu cần anh em mình làm chuyến sang Lào tìm nguồn cung khác, coi như một mũi tên trúng hai đích. Trật đứt nguồn cung của con này cả, để nó phải quay về nhập hàng của mình, đồng thời nhột được cái gai trước mắt là thằng người Lào. Con xe cút tám hai dừng ngay trước con nõi nhỏ, lộc tổ phi hỏi lại. Ý quan làng muốn em thịt lắm Câu hiểu đúng ý rồi đó. Lát tuần quan làng trả lời một cách rõ ràng. Địa trị Hạ đạp xe tới là một quán cà phê. Nhìn chỗ bàn ghế bụi bám nên anh đoán nơi này không phải lúc nào cũng có khách. Khóa xe cẩn thận, Hạ lập cập bước vào quán. Lúc này, lòng dỗ đang nhàn nhã cầm tờ báo, đọc giống mấy ông cán bộ ủy ban trong giờ hành chính vậy. Gã đưa mắt nhìn trước ghế đối diện thay cho lời mời. hà biết ý ngồi xuống đợi lòng dỗ nói trước. liếc nhìn đồng hồ treo tường. Gã thợ sửa xe bước ra ngoài quán, bỏ mặc Hà ngồi một mình không lời giải thích. Sau 10 phút đợi chờ trong pháp phòng lo lắng, bên ngoài có tiếng bước chân đi vào. Dù không quay người lại nhưng Hà ngửi thấy mùi xà phòng cam mai quen thuộc. Cô hàng xóm cũ của Hà xuất hiện với vẻ mặt tươi giói, điều này khiến Hà thấy yên tâm phần nào. Bởi vì nhìn gã đang rỗ cũng khiến hành phát khiếp, dù gã đó chưa thèm ra tay liếc nhìn trộm chiếc áo sơ mi căng tức ngực của Hiền, hà đoán người đẹp đang nuôi con nhỏ vì hai bên áo có vết ướt của sữa. đợi chủ quán bưng khay đựng tách cà phê cùng cốc nước chanh đặt lên bàn, lúc này Hiền nhẹ nhàng nói chuyện: em vừa sinh cháu được mấy tháng nên hơi bận rộn. nếu anh có thiếu tiền hãy nói một câu, nhiều không có, nhưng ít, chắc em sẽ thu xếp cho anh mượn tạm. chiếc túi sách đó anh đem bán cho ai? Hay vứt đi rồi. Em nghĩ anh không ngây thơ đến mức như vậy. Bởi có những thứ không phải của mình. đừng nên động vào. Thò tay vào túi quần lấy chiếc khăn mùi xoa. Hà Long bồ hôi đang chảy thành dòng trên mặt. Sau đó anh khó nhọc kể lại việc nhờ em vợ. Trên túi hộ. Không hiểu sao giờ này túi du lịch đó không tới tay người Nhật. Dù đang nuôi con nhỏ nhưng Hiền vẫn châm lửa giết một điếu ba số. Khuôn mặt người đẹp bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Đứng ngoài cửa, gạ lòng rỗ cũng phì phèo một điếu thuốc và đợi lệnh. Hiền nhẹ nhàng ân cần với anh chàng trí thức ngờ nghịch. Cô cầm bàn tay hà vuốt nhẹ rồi giải thích. Nếu mất chiếc túi sách đó, anh sẽ mất mạng như chơi. Thôi, việc đến nước này, chắc em sẽ sai người đi gặp cậu em vợ của anh. Hóa ra quanh đi quanh lại, toàn người quen cũ. Tuy vậy anh phải trượt lỗi, không nói xuống được. Em có vài món đồ cần gửi vào Sài Gòn. Hôm nào anh đi công tác, em sẽ cho người mang đến. Nhìn khuôn mặt Hà trắng bạch vì sợ, Hiền bật cười nói. <cười> anh yên tâm, không phải thuốc viện đâu mà lo. Bởi nếu vậy ra sân bay công an sẽ tóm ngay. Em không dồn anh vào chỗ chết đâu mà lo. Bởi nếu không, anh sẽ là kẻ khai hết mọi thứ. Giọng nói của Hiền tuy nhẹ nhàng nhưng Hà vẫn ớn lạnh. Vì không hiểu tại sao việc cơ quan của mình cử mình đi công tác miền Nam, cô lại biết được. Người ta nói gái một con trong mòn con mắt không sai. Bởi vì sinh em bé xong, nhìn hiền như thay máu, xinh đẹp hơn trước. Như đọc được suy nghĩ của Hà, bà trù ma túy nở một nụ cười thân thiện rồi âu yếm nói. Anh giúp em lần này, về sẽ có thưởng. Còn túi sách kia, hãy để em giải quyết. Ở phố hàng quạt dạo này hay mất điện luân phiên do bên điện lực quận Hoàn Kiếm sửa chữa đường dây. Đúng không cần hoàn thành lô hàng giao cho khách. Hợp tác xã Tuận Tiên bất ngờ mất điện lúc 3 giờ chiều. Ngôi nhà ống trong khu phố cổ vốn chật hẹp, lại bức bối do từng bao tài hàng chất đống khắp nơi. Bà Chiêu Thành ra ngoài vỉa hè ngồi cho mát. Dù quạt luôn tay nhưng mồ hôi vẫn ướt súng chất áo phiên nõn bà đang mặc không biết đến bao giờ mới được đóng điện trở lại. và Châu Thành đưa cho Liên một làn thức ăn rồi dặn: Cô đem qua hàng cân cho ông anh chị. Khổ thân, già rồi vẫn cần nhiều nước lọ một mình. Nhiều lúc thấy tuồi thổi một mình, nghĩ cũng tội. Sòng cô về luôn nhá. Việc làm cả năm cả tháng, đâu vì nghỉ sớm một buổi mà lo? Liên sách chức làn đường tức ăn Đi từng bước nhẹ lên chiếc cầu thang gỗ Đã lên nước đen bóng Cô rụt rè gõ cửa rồi đứng đợi Khi cánh cửa gỗ lim hé mở Anh trai bà Chiêu Thành Mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc ra mở cửa Vừa nhìn thấy Liên Mặt ông không giống được niềm vui mừng Ông hỏi ngay Chào kèm đến xin đổi vụ và xe hôm trước phải không Sao phải khách giáo thế Nghe nhắc lại chuyện cũ Lúc này Liên nhận ra Người đàn ông lịch lãm đi con xe Buzo 102, bị cô va bánh xe vào chiếc quần trắng, hóa ra là anh ruột bà Triều Thành. Ngồi nhà buồn vì mấy hôm nay xương cốt hơi ê ẩm đau do thời tiết thay đổi. Ông ấm báo không ngờ gặp lại người thiếu phụ khiến mình mê mẩn ngay trước cửa nhà. pha trò liền cốc siro táo tàu xong, ông ấm báo tươi cười hỏi. <cười> hóa ra em liên làm việc tại chỗ cô Thành nhỉ? Ngày trước tôi hay ghé qua đó chơi. Dạo này bận nên ít tới, vì thế không gặp cô Liên. Vốn là người tin vào tướng số, bởi vậy ông ấm báo nhất quyết cho rằng cô gặp mặt này như duyên kỳ ngộ vậy. Nhìn trời chưa tắt nắng, vì thế ông ấm máu hỏi chuyện gia đình con cái của người thiếu phụ có vẻ đẹp mặn mòi. Do mấy gặp nhau lần đầu nên Liên không muốn nói nhiều về chuyện gia đình. Cô ngồi hầu chuyện, vì đây là ông anh ruột của bà chủ hợp tác xã. Thấy Liên là người không sắc sảo và thủ đoạn. Ông ấm báo mến phục cô, và cho rằng mình không nhìn nhầm người. Đưa cho Liên một túi hoa quả, cùng hai hộp thịt. Ông ấm báo nhất quyết bắt cô đem về làm quà, bởi ông sống một mình không thể ăn hết nhiều thứ. Cả người đưa kẻ chối khiến cả hai đều khó xử. Liên sợ nếu đùn đầy mãi sẽ muộn giờ, nên cô cảm ơn rồi xách túi đồ xin phép ra về. Vốn là người kiên nhẫn, Vì thế ông âm báu không tỏ ra vô vật thái quá, bởi vì ông biết sẽ còn gặp lại người thiếu phụ xinh đẹp này. Xách thứ quả bước xuống những bậc cầu thang, Liên bất ngờ gặp cô hàng xóm cũ đang bước lên. liền dừng lại hỏi thăm vài câu xã giao rồi xuống dưới sân lấy xe. Cô không biết, từ chân chiếu nghỉ, cô hiện đang ngạc nhiên dõi theo mình qua u thông gió. Ngôi nhà ở phố hàng Cháo của vợ chồng Hiền được người chủ cũ xây ba tầng khang trăng. Tuy vậy, lúc dọn đến ở, cô phải chi thêm vài cây vàng để sửa sang theo ý mình. Ngày trước, ngôi nhà chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Với một người luôn lo sợ có ngày bị công an tới hỏi thăm, bởi vậy Hiền bí mật là một cửa thoát hiểm trên tầng hai. Cánh cửa này sẽ dẫn sang mái của ngôi nhà phía trong ngõ. Để an tâm với kế hoạch của mình, Hiền bí mật mua lại ngôi nhà cấp 4 đó nhưng không đứng tên. Hàng ngày nó là kho chứa đồ, dụng cụ thể thao của mấy người có quầy hàng bên phố Trịnh Hoài Đức. Phố Hàng Cháo chỉ còn là cái tên, bởi nơi đây chuyên bán các loại phụ tùng cơ khí, đặc biệt là xích líp, ổ bi, dây curoa các loại. Những ngày còn mang thai, tối nào Hiền cũng bắt chồng đưa mình đi dạo ở đường Lê Hồng Phong. Quảng trường Ba Đình thoáng mát, thích hợp cho những bà bầu. Thậm chí nhiều hôm chiều vợ, chồng cô đã chịu khó tìm và bắt được mấy con cà cuống. Bởi Hiền thích món bánh cuốn dùng nước chấm phải có hương vị cay nồng, nhưng thơm của cà cuốn. Kể từ ngày mẹ tròn con vuông, dù hết thời gian ở cữ, nhưng Hiền chịu có quà cát, xin nông trưởng phòng cho nghỉ không lương, bởi cô đang tính toán cho những bước đi tiếp theo. Mai cho Hiền tìm được người họ hàng bắn súng ca nông 7 ngày chưa tới, nhưng vì chị này quá lứa nhỡ thì nên cô dễ sai bảo. Nhiều lúc chỉ cần ngon ngọt tỉ tê vài câu. Người họ hàng chăm sóc em bé chu đáo, khiến cô yên tâm đi lo công việc của mình. Giao con cho người họ hàng chăm sóc, Hiền chọn váy áo để đi ra ngoài. Chồng cô theo xe sang Lào, chắc cuối tuần sẽ có mặt tại Hà Nội, bởi vậy nếu đi về muộn chút, không ảnh hưởng gì. Hiền dựng xe trong khoảng sân trật hẹp của ngôi nhà cô. Những tưởng cô không phải quay lại nơi đây, nhưng sự đời oái oan khiến cô vẫn phải nhún mình nhờ và ông ấm bóng. Liên tiếp trong hai tháng vừa qua. Những chuyến hàng của Hiền chưa về tới Hà Nội, nếu không bị cướp sẽ bị công an tỉnh Hà Sơn Bình tóm gọn. Điều khiến Hiền vững tâm bởi mấy tên kiểu bạn đó chưa từng tiếp xúc với mẹ cả, nhưng rõ ràng là có kẻ ném đá giấu tay để triệt hạ cô và đàn em. Thậm chí gã siêng mát vốn là màn uy tín và rất sẵn hàng hơn một tháng nay Hiền không sang liên lạc được. Trình đại chiếc váy màu vàng cam có thêu những bông hoa cúc màu trắng. Hiền cố tình kéo cho phía trên hờ ra khoảng ngực trắng ngần. Kể từ ngày cô tí chuyển sang ăn bột, Hiền nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, cũng như ngăn được sự xuống cấp của đôi gò bồng đào. Bởi nó là vũ khí để cô hạ gục những kẻ có sỏi trong đầu, như ông âm báu. Từ trên cầu thang gỗ, có tiếng bước chân đi xuống, Hiền đứng nán lại nơi chiếu nghỉ để nhường đường. Người bước ra tưởng ngôi phòng khách cổ kính là một người phụ nữ xinh đẹp. Nhìn khuôn mặt đoan chàng cùng chiếc áo sơ mi trắng giản dị vẫn toát lên vẻ thần thái. Hiền lức nhanh thấy người phụ nữ không có đồ trang sức như hoa tai, dây chuyền hay đồng hồ, thậm chí con xe đặt khóa bánh cẩn thận dưới nhà chắc là của cô ta, nên hiền đoán đây là một người họ hàng xa nào đó tới nhờ và hoặc vay mượn tiền. Nhưng lúc giáp mặt nhau, Hiền không ngờ đó là Liên, vợ của anh chàng mọt sách. Dù hỏi thăm nhau vài câu xã giao, nhưng hiền không hiểu nổi quan hệ của cô giáo với lão già công tử con quan thời trước là gì. Chẳng có nhẽ hai người có gì khuất tất. Nhìn túi quà do liên sách trên tay, những nghi ngờ đó càng thêm có cơ sở. Đón khách quen nên ông ấm báo tỏ ra hồ hởi Dù có phiên cà phê đang tí tách nhỏ giọt, nhưng ông lấy cốc pha lê rồi nghiêng hộp sữa ông thọ. Sau khi pha cốc sữa nóng thơm ngào ngạt. Ông ấm báo ân cần nói. Lâu ngày không gặp, anh thấy em khác trước nhiều. Đang nuôi con nhỏ, hay uống sữa, rất có lợi cho sức khỏe. Mở túi lấy ra mấy củ sâm được bọc trong miếng vải đỏ, hiền nhẹ nhàng thưa chuyện. Anh có tuổi rồi, đâu còn thanh niên trai tráng. Em biếu anh chỗ sâm quý để tầm bổ. Lần đầu tiên được người đẹp tặng quà nên ông ấm báo vui mừng ra mặt. Dưới ánh đèn điện sáng choang, bộ ngực của Hiền khiến nông công sao ngồi im được. Dù hai người lên giường với nhau không nhiều, nhưng người già thường sống bằng kỷ niệm, vì thế ông ấm bóng nhớ rõ những giây phút được lên tiên, đến mức nhắm mắt lại vẫn thấy như mình đang bồng bềnh. Ông ấm bóng lại dùng chiếc địa than đón tiếp người đẹp. Lúc tiếng nhạc du dương tràn ngập căn phòng toàn đồ cổ, Hiền uống ngụm sữa nóng rồi nghĩ thầm: Còn thiếu việc đốt ba ngọn nến rồi mở chai sâm panh là hoàn thành việc đưa con mồi lên giường. Hình như tuy sống theo bản năng, nhưng ông âm báo làm việc đó một cách bài bàn có quy trình. Những lời nói hay hành động đều không thừa không thiếu. Nó chính xác đến từng khoảnh khắc vậy. Đặt chiếc đĩa có hai loại bánh ăn kèm, trong đó có bánh sừng bò hiền rất thích. Ông âm báo vẫn nhẹ nhàng hỏi. Em bận chăm con nhỏ nên không phải đến thăm lão già này có chuyện gì nếu anh giúp được sẽ không từ chối. Được lời như trời tấm lòng, tạm quên đi chuyện gặp cô hàng xóm cũng vừa rồi. Hiền sụt sùi kể lại những chuyện không may xảy ra với mình. Có biết ông ấm báo từng khuyên hãy từ bỏ việc buôn bán hàng cấm nhưng Hiền không cam lòng vì lợi nhuận quá lớn. Dù diễn vở bi lụy nhưng Hiền vẫn không qua mắt được con cáo già phố hàng cân. Đợi cho gái một con lau nước mắt xong, ông ấm báo nhâm nhi tách cà phê. Rồi thùng thẳng nói pha chút mỉa mai. Nếu không quen biết em đủ lâu, chắc anh rớt nước mắt theo quá. Nhưng thôi, bây giờ cũng trao đổi thẳng thắn nha. Em than phiền trách móc kẻ nào hãm hại. Vậy em cài người làm tay trong bên lão Quan Lang thì có khác gì đâu? Trong là manh tối kỵ việc mượn tay bên công an để triệt hạ nhau, bởi có ngày Mình sẽ lĩnh hậu quả. Không để Hiền lên tiếng thanh minh, ông ấm báo nói ngay. thằng cháu anh làm bên công an có kể lại. Mấy tháng trước vô tình nó gặp em vào chợ cửa Nam mua sắm. Nhưng người đàn ông ngồi cùng không phải là tay chồng trẻ tuổi. Vừa ngay đến đó Hiền thoáng giật mình. Bởi cô không ngờ ông ấm báo suốt ngày sống một cách nhàn tàn trên căn nhà cổ này lại nắm rõ lịch trình như vậy. Cô quyết định chơi bài ngừa vì muốn giấu vẫn không được nữa. Hiền giải thích cho lão công tử con quan thời trước. Thật lòng em không cố tình như vậy. Thằng Bình hỏi trước là đệ tử của lão quý nhà em. Không hiểu nợ đần cờ bạc thế nào, bây giờ phải bán thân làm cửu vạn cho lão quan làng. Và em nhân cơ hội đó để thu nhặt thông tin, rồi đợi thời cơ đấu một trận sống chết với lão quan làng đúng không? Ông âm báo hỏi bạn lại. Hiền thì sát bộ ngực của mình vào người ông âm báo, cô dùng hàm răng đều tam tấp của mình ngậm khẽ vào bành tay, rồi thủ thỉ. Lần này anh giúp em mới chắc thắng được. Ngay khi người đẹp một con xuất hiện, ông ấm báo biết rõ sẽ có giây phút này để đổi lại sự gật đầu. Người như ông đã phán đoán không mấy khi sai. Tranh thủ lúc đi lấy nước rồi pha sữa mời khách trước đó, ông ấm báo đã kịp uống hai viên thuốc cường dương nhờ người mua tận hồng công đem về. Dù mỗi viên thuốc bị hết giá tới nửa chỉ vàng, nhưng ông ấm báo tặc lưỡi. Vì nếu chết cũng có mang được cây vàng nào xuống âm tàu địa phủ đâu. Nhìn đồng hồ áng trừng, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Do không muốn bỏ phí tác dụng của hai viên thuốc có giá một chỉ vàng, ông ấm bóng gật đầu ưng thuận, để còn được tọa nguyện trốn bồng lai. Lúc tiếng đồng hồ thông thả đánh chín tiếng, biết đã đến giờ phải quay về nhà, hiền lại mặc máy áo chuẩn bị rời đi. Ông ngấm báo dúi vào tay cô một tờ giấy rồi căn dặn. Muốn đấu với lão quản năng Em phải kết giao với người này Khả năng của anh Chỉ giúp được đến vậy thôi Trời vẫn chưa sáng hẳn Siêng mắt lặng lẽ rời khỏi khu tập thể thanh xuân Nơi y sống như vợ chồng Cùng một người phụ nữ Mà dù bên Lào siêng mắt có vợ con đàng hoàng Nhưng ở trên sân la Y sống cùng một người phụ nữ dân tộc Thái Cả hai có với nhau một bé gái bốn tuổi Kể từ dạo xâm nhập về xuôi Sương Mát giao cho em trai là Siêng Trăn phụ trách giao hàng nhận tiền bên Lào, y cùng hai tên đàn em thân tính về Hà Nội nằm vùng. Chính trong thời gian ở đây, Sương Mát có thêm một mái ấm cho riêng mình. Là con cáo già không những thông thạo tiếng Việt, Sương Mát còn nắm rõ pháp luật Việt Nam cũng như khung hình phạt tự án treo cho đến mức tử hình cho tội buôn bán chất ma túy. Bởi vậy y không bao giờ trực tiếp giao nhận hàng, thậm chí nếu có kẻ nào bị công an tóm cổ, Sương Mát vẫn bình yên vô sự rõi chưa bao giờ xuất đầu lộ diện. Việc của Y là liên hệ với chùm của các đường dây khác nhau để bán hàng. Là chùm của đầu mối bên nào vì thế tiền đô la hay tiền việt nếu cần, siêng mát có hàng bao tải. Chưa kể ngọc quý nhập từ myanmar cũng phải tính bằng xô. Tuy nhiên do không muốn gây sự chú ý, xương mát thường cưỡi con xe cút 81 cũ để lượn khắp phố phường hà nội. Tuy nhiên lần này Y không biết mọi di chuyển của mình đã rơi vào tầm ngắm của Lộc Thổ Phỉ. Cả một ngày Lộc Thổ Phỉ lặng lẽ như hình với bóng theo sát mọi hoạt động của gã người nào. Y biết tên này muốn tự mình xây dựng một mạng lưới của riêng mình. Vốn tự tin vào khả năng của mình, xương mắt chủ quan, có phần coi thường vị thế của lão thuận quan năng. Đó là lý do đầy bóng ma sát thủ lần vờn theo y từ sáng đến tối mịt. Dù muốn xuống tay cho nhanh để còn lượn vào giối bạc, tuy nhiên nhớ lời dặn dò của quan năng, vì thế Lộc thổ Phỉ không dám manh động. Do bị cấm dùng súng vì dễ gây sự chú ý của mọi người, lọc thủ phì dắt trong người một con lê lá lúa, cho tiện việc ra tay sát hại đối thủ. Đường phố chưa đến 9 giờ đã vắng tanh, khu tập thể thanh xuân bị chập điện do quá tải, nên tất cả chìm trong bóng tối. Vén tay nhìn giờ trên con đồng hồ có chấm dạ quang, lọc Tô phì đoán gã người Lào sắp quay về, Y biết chính xác đây là thời điểm thích hợp để thanh toán mối họa cho công việc làm ăn. Không tự mình chạy con xe cúp 81 như lúc sáng. Siêng Mát ngồi sau cho tên đàn em chở mình về nhà. Khi bước xuống xe, y dặn tên đàn em không phải qua đón. Bởi theo kế hoạch sáng sớm mai, Siêng Mát sẽ ra ngồi xe khách lên sơn la, Rồi từ đó có người của Siêng Trăn đợi sẵn, chờ y qua cửa khẩu về bên Lào. Nhà của cô vợ hờ trên tầng 4 của khu nhà có độ cao 5 tầng. Bởi vậy Siêng Mát bước chậm chậm, do cầu thang tối om. Kể cả những lúc khu này có điện, ánh sáng ở cầu thang gần như không có, vì nó là lối đi chung. Đêm khỏa, nằm cùng người vợ hờ, Sương Mắt đã hứa, sau chuyến về thăm nhà bên Lào trở lại Việt Nam, Y sẽ tìm mua một căn nhà ở ngay ngã tư sở để tiện việc đi lại. Khi đặt chân tới chiếu nghỉ của tầng ba, Sương Mắt thấy một người mặc đồ sẫm màu đang đứng hút thuốc. Ngay lúc Y vừa bước qua chỗ kẻ đó đang đứng hút thuốc, bất ngờ một sợi dây dù được troàng vào cổ Sương Mắt trong nháy mắt. Xét về sức bắp, Lộc Thổ Vì còn nhỏ con hơn siêu mắt, nhưng nếu định ra tay, y như biến thành một con người khác. Dồn sức vào hai cánh tay cứng như sắt, Lộc Thổ Vì nghiến răng, siết mạnh hết cỡ, còn chân y đạp vào thành tường để tạo thêm sức ép, khiến cho nạn nhân không đủ sức kháng cự. Trong ánh trăng lờ mờ chiếu qua mới viên gạch thông gió, Lộc Thổ Vì tới siêu mắt buông thẳng hai tay, con người mềm oạt. Chính Lộc Thổ Vì cũng tự khen mình thông minh độc xuất. Bởi y hạ sát tên chủ người Lào không tốn một viên đạn, thậm chí con lưỡi lê rất trong người, chưa phải đem ra xử lý. Cả khu tập thể bỗng oà lên vì có điện. Nhiều nhà vội bật vô tuyến và dò kênh vì đang theo dõi bộ phim dài tập của Liên Xô. Lúc này, lộc tổ phì đã lặng lẽ đi bộ ra đường Nguyễn Trãi. Y vẫy một chiếc xích lô vào trong thị xã Hà Đông. Không muốn bỏ phí thời gian ở nơi đô hội. Lộc thổ phỉ mò vào tới một sối bạc ở trong làng Vạn Phúc để tìm vận may, theo tiếng lèn kèng ma quái của những đồng xu va vào chiếc bát úp. Theo kế hoạch, Lộc thổ phỉ sẽ ẩn bình trên ngôi nhà sàn ở Lương Sơn một thời gian. Sau đó, y sẽ thay tánh tiên ngôi ghế phụ xe của Bình Hói qua Lào. Tại đó, y lo tìm nguồn hàng mới, không liên quan tới siêng trăn, cánh tay đắc lực, đồng thời là em ruột của siêng mát. chạy con xe đê, đê mới táo cành dừng ngay trước cửa. Quang bước vào, hãnh diện đưa cho vợ một ba đô bên trong có nhiều số tiền. Đây là thành quả của mấy chuyến giao dịch thành công. Hiền mở tủ lạnh lấy cho chồng một chai bia trúc bạch. Cô nhanh nhẹn lấy mấy con mực một nắng loại to đặt lên chiếc đĩa rồi cho cồn vào nướng mực. Người ta nói nuôi quân ba năm, dụng một giờ không sai. Sau khi củng cố lại đường dây của mình triệt hạ với cánh của Lão Thuận Quần Làng và bắt tay với gã siềng mát. Lúc này, Hiền bắt đầu đưa chồng mình tham gia cáng đáng một phần công việc. Điều mà những kẻ cáo giả như Lão Thuận Quần lang không bao giờ có được chính là đường dây của Hiền có anh chồng nhiệt tình tham gia. Dưới danh nghĩa của bên hậu cần công an, xe ô tô của đơn vị quang thường xuyên qua lại biên giới Việt Lào không gặp khó khăn, nhờ vậy hàng nhà về tăng dần theo từng chuyến. Người ta nói có lần đầu sẽ có lần sau trước ma lực của đồng tiền, chính quan là người tham gia tích cực. không đợi vợ mình phân tích hai nhỏ to tâm sự động viên đi trước. Xé nhỏ mấy con mực đặt lên trước đĩa men sứ, Hiền rất tương ớt ra trước chén nhỏ để bên cạnh. Nếu ai từng ngang dọc miền tây bắc, chắc chắn sẽ không quên vị cay xé lưỡi của loại tương ớt xứ mường khương. Ngồi ăn mực nướng uống bia cùng chồng, Hiền nhận thấy việc mất điểm trung truyền tại đền tăng hóa ra lại may mắn. Bây giờ hàng theo xe quá cảnh về tận Hà Nội nên nhanh và an toàn hơn xưa. Không những vậy, việc bị cướp hàng thủ tiêu người sẽ không còn xảy ra. Dù sao muốn làm ăn tại Hà Nội, các nhóm đều biết bảo nhau trật tự, không gây sự chú ý của bên công an. Đưa cho chồng thêm lon bì nữa, Hiền vui vẻ thông báo. Em đi xem vài đời ra bán nhà ở Hà Nội. Chắc vợ chồng mình sẽ mua thêm một căn ngay mặt phố ông Hít Hiêm. Đời đó đi bộ vài bước là tới quảng trường Ba Đình, rất tiện lợi. Là người thường nghe theo mọi sự sắp đặt của vợ, Quang dùng hàm răng chắc khỏe của mình chiến đấu với chỗ mực nướng đã được xé nhỏ. Vừa nghe nói đến việc mua nhà, Quang ngạc nhiên hỏi lại. Nhà mình ở đây quá tốt, em mua nhà rồi bỏ không phí của. Hiền cao mày phân tích. Anh chỉ nhìn thấy tủ lạnh đầy thức ăn. Vô tuyến có phim hay, là thỏa mãn rồi. Nếu để tiền trong nhà, chẳng may có đổi tiền như mấy năm trước hay tiền mất giá thì mua được cái gì? Vợ chồng mình còn trẻ, nên tích lũy thêm vài ngôi nhà trước khi nghỉ ngơi. Động viên chồng như vậy nhưng hiền biết rõ, cả đường dây đang vận hành chân tru không dễ gì mà dừng lại được, bởi nó là tâm huyết công sức do cô đánh đổi bằng máu và nước mắt, thậm chí bằng cả những lần buông váy lên giường cùng với những kẻ mình không thích. Ngày khi nguồn cung từ siêng mát bị gián đoạn, dù chồng chưa sẵn sàng nhưng cô quyết định đưa quang vào cuộc chơi. Bởi nghề này, yếu tố người nhà được đánh giá cao về độ tin cậy. Bên cạnh đó, hạn chế được rất nhiều rủi ro bất ngờ. Chính điều này cô học được từ Lão Tuận quan Lan, bởi nhờ sự kín miệng của gạo em trai, nên Lão được bình yên vô sự. Nằm gối đầu lên đùi chồng, Hiền thông báo một tin quan trọng. Nhà máy cho em bắt đầu tinh giản biên chế. Người nào chưa đủ năm về hưu, sẽ lĩnh một cục, rồi về theo chế độ 176. Em chưa đủ năm công tác. Tuổi chưa đến lúc được nhận tiền chế độ, bởi thế em chủ động suy nghĩ, dù không nhận được nhiều tiền. Từ nay, anh chịu khó nuôi em và con. Hơn chục năm trong vai trò nhân viên gương mẫu, do đây nhiều nhà máy xí nghiệp trong cơn lốc tinh giảm biên chế, hoặc có nhà máy dẫn liên doanh với các đơn vị khác, lượng ấy lao động dôi dư không hề nhỏ. Vốn không còn lưu luyến công việc, tuy nhàn hạ nhưng nhàm chán. Ngoài việc tám tiếng bị bó buộc ở một nơi gây khó khăn cho Hiền trong nhiều việc, bởi thế, cô là người đầu tiên viết đơn xin nghỉ việc. Điều này khiến nhiều phụ nữ đứng tuổi thờ phào nhẹ nhõm. Bớt đi vị trí của Hiền, cơ hội của họ trụ lại càng cao, lại không phải cạnh tranh với người trẻ hơn mình. Nằm trên chiếc đi văng nhìn ra ngoài, Hiền thấy đường phố tấp nập người đi lại, dù gần trưa. Đợi chồng uống cạn trái bia thứ ba, lúc này, Hiền mỉm cười nhắc nhẹ. Cơm ăn muộn một chút không chết đói được. Anh lên tầng 2. Bật thử máy điều hòa em mua hàng bãi xem mát không? Nhớ lắp xe vào nhà. Nếu không bọn trộm sẽ nhảy mất. Kể từ ngày có nhiều tiền, Hiền thấy đồ dùng nào ưng ý dù đắt vẫn khôn về cho bằng được. Vừa nghe nói có máy lạnh dùng cho gia đình rất tuyệt. Ngay lập tức cô xuống tiền thuê thợ đục tường lắp máy. Còn điều hòa một cục chạy êm do mát lạnh. Chính vì thế Hiền không còn bận tâm đến thời tiết nắng nóng. Sự tiện nghi này bù lại cho thời kỳ phải ăn nằm hứng gió ở chiếc quạt tai voi. mặc dù ngày sở hữu chiếc quạt đúc bằng gan nặng trịch của Liên Xô là niềm mơ ước của nhiều gia đình. Ngồi dưới nhà hôn hít đứa con nhỏ vài phút. Áng trừng giờ này căn phòng trên tầng 2 đã mất rượi. Hiền nhắc người họ hàng ăn cơm rồi hai bác cháu đi nghỉ. Cô nhẹ nhàng lên phòng để thường nóng cho chồng. Bởi vì Quang đã ngoan lại biết nghe lời. Phần thường này hiện thường sử dụng một cách hiệu quả trong từng thời điểm với một vài đối tượng khác nhau. Với giúp mẹ mấy mẹt lạc sống ở trên sân thượng cho kịp nắng, Hà từ trên tầng bước xuống đã thấy lộc thổ Phỉ đang ngồi ăn mắt miến bốn dành cho mình. Không thể ai ngồi tiếp chuyện nên đánh đoán mẹ vợ vào bếp làm bát khác cho mình. Nhớ đến việc cậu em vợ xơi không túi du lịch thuốc viện gần chục cân, tự nhiên Hà căm ghét thẳng bắt dậy bởi vì chút nữa anh phải trả giá bằng mạng sống của mình. Dù ngày cuối tuần, nhưng khu tập thể vắng lặng, do nhiều người mải lo công việc riêng. Liếc nhìn bên ngoài không có ai, nên Hà không sợ tai vách mạch rừng. Anh ngồi xuống chất vấn ngay gắt. Cậu làm vậy là có ý gì? Tại sao đi ăn chẳng số hàng đó của người ta? Lộc Tổ Phi vẫn cấm mặn và bắt miến, không thèm ngẩng lên, y thả nhiên trả lời. Nếu tôi chuyển giúp anh số hàng quốc cấm đó, Chắc chắn lần sau bọn đó sẽ yêu cầu truyền tiếp số hàng khác Thậm chí số lượng còn lớn hơn Việc tôi mang cả túi thuốc viện đi đánh bạc Đó là cách giúp anh hiệu quả nhất Vốn được giáo dục việc coi trọng chữ tím ngay từ nhỏ Hà không ngờ có ngày gặp phải kẻ đồi trắng tay đen như thằng em vợ Có lẽ đây là bài học cho anh khi tiếp xúc với loại người này Dù tức điên người nhưng biết rõ bản chất lưu manh côn đồ của lộc thổ phỉ Hà không muốn làm to chuyện bởi không tốt đẹp gì Nhận bắt miến từ tay mẹ vợ, Hà bưng lên tầng 2 ngồi ăn vì không muốn nhìn mặt thằng mất dậy đó. Khi tiếng xe máy xa dần, anh cầm bát từ trên gác xuống, rồi pha ấm trà ngồi uống một mình, không bưng sang nhà ông tiến sĩ gần đó. Mẹ vợ Hà đoán biết có điều bất thường liền hỏi. Hài anh em có bất hòa gì phải không? Lần sau, khi nào con đi vắng, lúc đó thằng Lập muốn tha mẹ, hãy thò mặt đến. Hà bực tức trả lời. Chuyến công tác dịp cận Tết năm ngoái đã giúp Hà có thêm nhiều trải nghiệm thực tế. Nhìn cách sống của anh em đồng nghiệp khiến anh thấy nề phục. Bởi vì cuộc sống của họ có dù khó khăn nhưng sự lạc quan chưa bao giờ mất đi. Sự bon chen không quyết liệt như ngoài Hà Nội. Đúng như cô hàng xóm cũ đã hứa chiếc ba lô do Hà chuyển giúp vào Sài Gòn không hề có hàng quốc cấm. Ngay khi đặt chân tới sân bay tân sơn nhất Trong lúc Hà đang ngơ ngác lạ lẫm trước một thành phố sôi động, có người đàn ông gầy gò tiến tới làm quen và xin nhận chiếc ba lô đó. Người đàn ông rất thân thiện và cởi mở. Anh ta dùng xe Honda, chờ Hà về tận nhà khách của bộ ở ngay quận 3. Do muốn cảm ơn Hà mang giúp ba đô quần áo cũ vào tận Sài Gòn, ngoài mấy buổi mời đi cà phê sáng và thưởng thức món hủ tiếu Nam Vàng, đúng ngày anh quay về Hà Nội. Người đàn ông đó tặng cho Hà một chiếc vô tuyến JVC vỏ đỏ còn nguyên hộp. Món quà đắt tiền khiến Hà ngỡ ngàng. Bởi rõ ràng anh đã kiểm tra, chỉ là ba lô có mấy bộ quần áo cũ. Không hiểu tại sao lại được tặng quà như vậy. Trong khi ở Hà Nội, anh từng truyền giúp nhiều chuyến cơm đen ra trận Châu Long. Nhưng ở Long Dỗ chưa một lần hé miệng nói lời cảm ơn. Ngồi nhà đến tận cuối giờ chiều, cảm thấy thời gian trôi quá chậm. Hà thông thả đạp xe từ nhà tới dốc thanh niên. Vốn có tính hay thích đào sâu suy nghĩ, bởi thế anh quyết định dạo quanh hồ Tây bằng xe đạp, nhằm tìm ra cách đối phó với nhiều tình huống bất ngờ. Riêng thằng em vợ mất dậy và tráo trở, kể từ khi biết nó nuốt không gần trục cân thuốc Việt, Hà coi lộc tổ phỉ như thằng chết rồi. Đầu năm, tiết trời đặc trưng có mưa xuân nhẹ nhẹ. Tuy không khí ẩm ướt, nhưng nó giúp cho cây cối đâm chồi nảy lộc nhìn ngôi chùa chấn quốc như chìm trong làn sương khói mờ ảo, hà thấy mình bỏ lỡ nhiều năm tuổi trẻ với những thứ tưởng chừng cao siêu, nhưng hóa ra tất cả chỉ như rơm rác. Nó không làm cho cuộc sống của anh khấm khá hơn được. đến tận bây giờ hà cay đắng nhận ra một điều, hiển nhiên, sự dễ chịu và thay đổi về chất lượng sống tất cả có được nhờ vào việc một năm xuất chuồng hai lứa lợn, không ai khác. Chính mấy con lợn nuôi sống cả gia đình Trong những thời điểm khó khăn nhất Một ý nghĩ táo bạo lóe lên bất chợt, Hà quyết định thay đổi vận mệnh của mình Không phải trông chờ và buổi bình bầu Lao động tiên tiến dịch cuối năm Bởi những thứ quyền lợi vụn vặt đó Cái thứ danh hiệu đó mang lại Làm cho người ta sống vừa hèn Vừa giả dối Ở cơ quan Nhiều lúc thấy đồng nghiệp xun xoe nịnh bỡ Tay trưởng phòng Tự nhiên Hà cám cảnh cho những kẻ được mang danh trí thức. Ngồi nghỉ chân bên bờ hồ Tây lộng gió, ngắm nhìn mấy bạn trẻ đứng dựa lưng vào gốc cây ở nơi khuất ánh đèn, làm Hà nhớ lại tuổi trẻ của mình. Đúng những dịp tiết trời xe lạnh, có bạn gái để ôm ấp là thú vui tuyệt nhất của những gã thanh niên mới lớn. Bây giờ khi đã có gia đình, sau bao năm sống trong cảnh chất chới về tiền bạc, Hà nhận ra một chân lý. Nói nhiều không bằng tiền nhiều. Sống tử tế mà nghèo, mọi người chỉ coi như kẻ cuồng chữ nhưng bất tài. Khi có một đống tiền trong tay, tự khắc có kẻ phải tung hô dù ăn nói ngu dốt. Ngày còn mai đúng quần tại trường Đại học Văn hóa, Hà nhớ mãi câu nói của bà bán nước khi nhìn thấy đám sinh viên, người gầy như xác ve vì đói ăn, đi ngang qua. Lúc đó bà chết miệng phán ngay. <cười> Văn hay chữ tốt. Không bằng học rốt lắm tiền, toàn lũ mơ mộng hảo, rồi khổ một đời. Liên bưng mâm cơm đặt lên bàn. Vừa lúc nhìn thấy chồng rất xem vào nhà, cô vui vẻ nói ngay. Em mua được đôi vịt bên đình béo lắm, sáng mai vợ chồng mời cậu Lộc đến nhà, sau đó sẽ đánh tiết canh, liên hoan một bữa. Không để ý tới sự có mặt của mẹ vợ, Hà lạnh lùng tuyên bố. Thằng thổ phỉ đã vác mặt đến đây, tôi sẽ đạp xe đi chơi. Sau đó ăn luôn ở bên ngoài. Đưa cho lộc tổ phì cốc rượu, lão thuần quần làng dục tánh điên bưng đồ ăn lên nhà. Trái với không khí rộn ràng trước tết, những ngày đầu năm không khí có phần trầm lắng. Sau chuyến hàng bị lực lượng biên phòng khám xét gắt gao, chút nữa bị lộ, khiến bình hói kinh hoàng. Lão thuần ra lệnh cho đàn em nằm im, không xuất đầu lộ diện. Thời điểm đó lộc tổ phì đang lánh nạn tại nhà sàn ở Lương Sơn, Trong khi Thánh Điên mải mê trong vai trò mới trên sơn la, Ngồi thưởng thức món dưa chua xào tót mỡ trong ấy vụ bánh trưng ngày Tết. Ngoài ra Thánh Điên còn trổ tài với món cá sông đà, nướng theo kiểu người dân tộc Thái. Vừa chạm cốc với lộc thổ phỉ, lão thuận quan nàng đã cười khủng khục chỉ vào Thánh Điên. <cười> Ông trẻ này mỗi ngày một ý tưởng, hết làm chủ quán ở ga trần quý các. Bây giờ hướng chí liền trên chân, xin làm thủ tư ở đền phăng thay thằng đồng cô bóng cậu chết dưới vực sâu. Cũng may, bên chính quyền lại duyệt, vì ông ấy không ham hố bộ hầu đồng mê tín dị đoan, vì thế họ yên tâm. Thủ tư cái con mẹ gì, mà gõ chiêng không ra tiếng, gõ trống thì như là thúc sưu thuế thời pháp thuộc. Vậy nhưng khách thập phương nhìn thấy cũng lễ phép thưa gửi đâu ra đấy. Nghe anh trai bóc mẽ, tánh điên chỉ cười không nói câu nào. Từ ngày nhờ tiền và quan hệ của quan lang để vào chân thủ từ đền phăng, cô đáng tội dù ngu dốt, nhưng tánh điên bắt đầu e a được giam ba bài khấn trước ban thờ của mẫu thượng ngàn, y không đến nỗi như ông anh châm biến mỉa mai. Lộc thổ phỉ theo chân quan lang về Hà Nội, khi vụ siêng mát tạm yên, nhưng nỗi lo về lưu hàng bị bồ hụt khiến mọi người án minh bất động. Nếu không bán hàng, Đồng nghĩa với việc nguồn tiền không có, trong khi đêm nào y cũng phải ghé sới bạc, hoặc tới thăm mấy em trong các động ở bến nứa hay lò đúc. Bằng thái độ thận trọng, Lộc Tô Phi hỏi đại ca của mình. Anh có nghĩ thằng Bình Hói nói thật không? Hay nó vào tin để nút không số hàng của mình? Em thấy hầu như thằng nào làm kiểu vạn một thời gian, đều nhiễm máu than và liều. Nếu chúng nó không tách ra làm ăn riêng, sẽ tìm cách xơi luôn cả lô hàng lão thuận quan lang thưởng thức món cá nướng sau khi nốc tạn cốc rượu. dù gần đây không làm ăn được gì do bị nội tâm ngoại kích, nhưng bản lĩnh của một kẻ luôn nhận mình là hậu duệ của quan lang cai quản chín xứ mường khiến lão bình tĩnh một cách kỳ lạ. móc trong túi áo ra tấm ảnh chụp một người sĩ quan biên phòng, lão thuận quan lang giải thích. bây giờ tay này khắc tinh đối với con xe quá cảnh của bình hói, bởi vì dù không phải người của phe nọ hay nhóm kia. Nhưng mọi biến động của Bình Hói đều nằm trong tầm ngắm. <cười> Việc này nhờ vào sự nhiệt tình níu lo hót của con mẹ cả. Lộc Thổ Vị không thích ăn cá, dù đó là cá sông hay cá suối. Ít thò tay cầm chiếc móng giò chấm từng ớt rồi hỏi lại. Sao Quan Lang biết rõ vậy? Có cần để ra tay giải quyết không? Nấu một mâm cỗ ngon lành, nhưng mọi người chỉ lo ăn, không khen được một câu. Điều này làm cho tánh niên khó chịu. Mặc dù từ ngày cai quản đền phăng, từ một kẻ ngồ gáo, y đã biết sống theo chữ nhẫn. Bây giờ thánh lộc thổ phì muốn ra tay, khiến tánh niên nóng mặt. bao nhiêu công đức do mấy tháng hầu cửa thánh biến đầu mất. Không đợi anh trai lên tiếng, tánh niên lừa mắt nói. Chú hay quần la nhìn thấy con mẹ mông căng ngực nở ra tít mắt lạc. Khéo gặp nó đứng dạng háng là hồn bía lên mây. Có khi vứt luôn cả dao và súng. Thôi nói luôn một câu cho gọn. Khi nào sửa con mẹ cả, hãy để thằng tánh này đòm cho phát là xong. bàn nhiều thì tổ thiêu cả người. Bị thằng em chập chen bóc mẽ, lão Tuần Quan Lang dù tức vẫn lờ đi, bởi vì việc dính đến con mẹ cả hầu như mọi người đều biết. Lão Tuần Quan Lang công nhận mẹ cả cao thủ, khi lên giường máu lửa là thế, nhưng mặc váy vào thì như hóa thành con người khác, lạnh lùng, tàn nhẫn, còn chuyện mượn tay người khác. Kiều giết người không giao, lão vốn là kẻ biết dùng người, đúng nơi, đúng chỗ, nên không muốn lộc tổ phì dính vào việc này. Biết gã đệ tử đang bứt dứt vì cạn tiền đánh bạc và chơi gái. Cầm hai sớt tiền trong tay, lão đưa cho tánh viên và lộc tổ phì mỗi người một sớt tiền rồi tuyên bố. rồi đầu năm không bàn chuyện giao kiếm, như vậy xui lắm. Bây giờ mọi người cạn ly, rồi ăn xong sẽ tùy nghi di tản. Chú lập, nếu cần thêm tiền nói anh một câu. Khi vào sới, đừng mang theo vũ khí. Lúc không kiểm chế, sẽ lại xảy ra việc lớn. Quay sang Thánh Điên, Lão Thuận quan lang cân dặn. Ông trẻ ăn uống no say, rồi nói cho sướng mồm phải không? Những việc riêng của tôi, đừng bao giờ mở miệng phán xét. Ông có biết tôi phải ném bao nhiêu tiền đi chữa cháy giúp ông trong nhiều việc không? Hãy liệu thần hồn. Đường phố Hà Nội sau Tết vẫn tất nập điều dễ nhận thấy là không còn cảnh cắt điện luân phiên, bởi vì bên điện lực muốn bà con thủ đô đón Tết vui vẻ. Việc cắt điện nếu có phải hết tuần này. Sẵn tiền trong túi, lộc thổ vì phi xe máy ra bên nước để mua vui. Vốn là kẻ không biết đến kiêng chơi gái đầu năm hay cuối năm, y thích sống theo bản năng, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Đối với lộc thổ vì khi có tiền sẽ giải quyết được mọi việc, nếu cạn tiền lại tính tiếp. Gần nửa đêm. Lục tổ phì mo ra sối bạc tận bãi giữa sông Hồng. Những ngày đầu năm ai đấy đều dùng dình tiền, bởi thế giới bạc nào cũng chật nít tù loại người. Đây cũng là thời kỳ cờ gian bạc lận lên ngôi, khiến nhiều vụ đâm chém nhau xảy ra như cơm bữa. Đợi cho mấy con bạc đã ngồi trên thuyền, người đàn ông rút xào đẩy thuyền trôi dọc theo con nước. Ở trong thuyền, mấy con bạc bắt đầu sát phạt nhau dưới ánh đèn của bình ô tô đã sạc đầy. Mùi cháu gà thơm phức do người vợ chủ tuyền đang nấu, báo hiệu những con bạc sẽ trời thầu đêm cho đến khi có kẻ nhẫn túi. Gã chủ thuyền, kiêm chủ sới bạc đứng ở môi thuyền, gã châm lửa hút thuốc rồi thư thái ngắm rời, ngắm đất. Là kẻ chuyên tổ chức sới bạc lưu động, việc của gã là thu hồ và nhận cầm đồ của những con bạc khát nước. Tiếp xúc với những kẻ coi trời bằng vung, do vậy trên nóc tuyền gã luôn thủ sẵn một con dao đặc biệt. Đây là loại xiên lốp cực sắc. Thứ vũ khí lợi hại này được dùng cho những trận huyết chiến ác liệt. Dù chưa đến hè nhưng bắt đầu có những ngày nắng oi ả. Buổi sáng khu phố đã đông người tụ tập. Kể từ dạo cháy chợ Đồng Xuân, phố Phùng Hưng được chọn làm khu chợ thật Lão thuận quản làng có thú vui ăn sáng, sau đó la cả mấy hàng nước để hóng tin tức đủ loại. Hôm nào rảnh rỗi... Lão còn ghé khu mua bán xe máy cũ Xem đám thợ đang chân gà Để bán được con xe Cũ nát mông má Thậm chí là xe ăn cắp đã cà lại số không Số máy Đám thợ có nhiều chiêu trò để qua mắt Những con gà mờ Ngồi uống chén trà nóng Lão Thần Im lặng quan sát những kẻ này Thấy không khác nào trên sối bạc biệt Bọn chúng tổ chức lớp lang Bài bản Cò mồi giả dạ dạng người đi mua xe nhưng không đủ tiền Cả người bán và cò kè tuôn người hứng hết sức nhịp nhàng. Đến khi lùa xong con gà, coi như hoàn tất. Không phải ai buôn bán cũng đều như vậy. Đám lừa đảo chỉ xuất hiện kiểu nay đây mai đó và làm ăn chụp giật rồi phán tròn nhanh. Vì tính chất phức tạp của nơi này, lão thuận quan làng quyết định mọi giao dịch và những cuộc họp đều về bên phố Hoàng Hoa Thám, bởi cảnh sát hình sự của Hà Nội luôn có mặt ở những tụ điểm phức tạp. Chính vì thế, nhiều vụ án được phá một cách nhanh chóng nhờ lực lượng trinh sát ngoại tuyến. Kể từ dạo người đẹp lúc ngấm ngầm khi công khai thách thức quyền lực của Lão, một trận chiến được bài binh bố trận giữa hai bên đã hình thành. Có lẽ bên nào nóng vội sẽ khai hỏa trước. Riêng Lão Quan Làng vẫn tung thỏng lọng thiết dần quanh con mẹ cả tham lam và khó đoán này. Thời điểm vận chuyển cơm đen từ bên lào qua cửa khẩu lóng sập và trường khương ở Sơn La gặp nguy hiểm, lão thuận quan làng chọn cửa khẩu Tây Trang bên Điện Biên để thông tuyến, mặc dù lão biết rõ đây là cung đường do con mẹ cả đang tác yêu ta quái. Nhiều lần đàn em của lão cho biết lô hàng của mẹ cả được giấu trong thùng xe hậu cần của bên công an. kẻ áp tải hàng không ai khác chính là gã trồng chè của thị. Sớ đời vốn oái oăm, hồi trước lão nghĩ con mẹ này chỉ ham giai trẻ do bản năng và nhu cầu tình dục quá cao. Chính vì thế lão đã nhờ mo thản làm cho buổi yêu. Ai ngờ mẹ cả cao tay chọn ngay người trong ngành chấp pháp để tạo vỏ bọc rồi áp tài hàng cho mình thời gian 3 năm sắp trôi qua, hiệu lực của B yêu sắp không còn hiệu lực nhưng thị phần bị mất dần khiến lão quanàng không thể ngồi yên được ở đời ai đeo chuông người đó sẽ tháo chuột lần này lão sẽ lên mường tuường để nhấc mo thản về bước tiếp theo cần giải quyết Lộc Thổ vịránn đi con xe cúp 92 bởi y thấy xe đó chỉ hợp với cánh phụ nữ Sau nhiều ngày tham khảo dân buôn xe, cuối cùng y chọn con CD Benly 125 hầm hố để chạy. Con CD Benly 125 chạy từ Hà Nội về Lương Sơn không mất nhiều thời gian, thậm chí Lộc Thổ Phỉ có lần viết ga chạy một lèo tới Đền Phăng ngồi uống rượu cùng Thánh Điên, sau đó cả hai đi mò gái ở bản người Thái. Con sẽ cành càng với hai ống bô nổ giòn tan, gây sự chú ý của nhiều người. Dạo này trán quần bỏ áo phông Thái Lan đắn luôn cả mốt quần rộng áo bay thủ nào. Lộc Tô Phi mặc bộ quần áo giản dị, đội mũ nồi như kiểu lính dù của quân lực Việt Nam Cộng hòa thời trước năm 1975, trông hầm hố và dữ tợn. Trời đắm nhưng y vẫn đi đôi gẹt cho đủ bộ. Sau một vòng lượn quanh chợ tạm Phùng Hưng, nhìn thấy con la ngồi ăn nhàn ngay hàng nước đầu phố hàng lược, Lộc Tô Phi tấp xe vào sát địa hè rồi móc ba ba số Lấy một điếu, trâm lửa, hút thuốc. Thấy tên là em lắc đầu không bước vào làm chén trà. Với phong thái ung dung, lão là Quan làng thanh toán tiền, sau đó nhắc lập thổ phỉ trở về ngôi nhà ở phố Hoàng Hoa Thám. Đợi cho Quan lang ngồi trước quạt mát, lộc thổ phì mở trước ba đô, lấy ra mười gói hình chữ nhật, có kích cỡ đều nhỏ tam tắt. Ở vào bọc phía ngoài, có in hình đôi sư tử hí cầu màu đỏ cùng hàng chữ nước ngoài. Lộc Thổ Phỉ đưa một gói nhỏ chứa bột màu trắng giải thích. Cơm đen bây giờ chỉ dành cho mấy gã dân tộc ở các bản làng vùng cao thôi. Loại heroin này sẽ là tương lai, với ưu thế nhỏ gọn, dễ vận chuyển, lại sử dụng mọi lúc mọi nơi. Đứa nào chỉ cần hít đến lần thứ hai, sẽ dính nghiện luôn. Nghiện thì dễ, còn cai sẽ cực khó. Đây là thứ dễ bán nhất, vì có nhiều cách sử dụng khác nhau, khỏi bàn đèn lít kích. Xếp mười bánh heroin cạnh nhau, Lão Thuận quạt nàng gật gù về hài lòng. Như vậy những lời nói của siêng mát ngày nào đã thành hiện thực. Tuy nhiên, giá một bánh heroin mua trực tiếp bên nào không hề rẻ, vì thế ôm một lượng lớn là điều phải cân nhắc. Đưa cho tên nàng em thân tín một lon bia, đã quạt lang thông báo. Hiện nay nguồn cung không thiếu, nhưng giao cho thằng Bình Hói trở số lượng lớn, anh không yên tâm. Tốt nhất là chú đi theo, để kèm chặt nó. Nếu không lúc thua bạc, Kiểu gì thằng mặt ngựa đó sẽ đem hàng đi cầm. Bằng một giọng mỉa mai, lão quan nặng nhắc. Dạo này mẹ cả vào cầu, vì thế phất như diều gặp gió. Nếu không nhờ mắt công an của thằng chồng, chắc xẹp ngay. Thôi, chú sang Lào lần này nhớ kín tiếng một chút. Đừng gây chuyện như dạo nọ, không hỏng việc lớn. Anh thu xếp lên mường tuồng có việc. Tiền thanh toán cho người Lào, tối nay anh sẽ lượn ra chỗ cơn mẹ ngân ở Hà Trung để gom đô. Việc của chú túi lá tải hàng về đây an toàn. Do nằm im đã lâu nên nguồn tiền bắt đầu eo hẹp. Bởi vậy lão thuận Quan Lang quyết định làm ăn lớn, bù lại số tiền đã vung ra thỏa chí ăn chơi. Hơn 100 cân thuốc viện do Bình hói chuẩn bị lần trước, lão thuận Quan Lang bán cho mối làm ăn ở miền trăng, giá mỗi cân là 1,5 triệu đồng, như vậy vụ đó lão thu về được 155 triệu đồng. Nhưng để mua được tám cặp heroin, số tiền lão phải thanh toán cho bọn người Lào. 5.500 đô một cặp, như vậy phải gom đủ 44.000 đô, không thiếu một đồng.